truyện Thần Y Ngốc vì Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai Chuyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 302 Rồi rồi, ghen tỉ thì ghen tỉ, người nói thế nào cũng được. Nhột vì khẽ khè lắc đầu, đã mặn hiện lên ý cười. Không ngờ nam nhân này cũng có đúng trẻ con như vậy. Hoàng thượng giá lâm. Đúng lúc đó, thì bên ngoài truyền đến tiếng la lệnh của một thái giám. Mọi người có mặt ở đỏ đều sững sốt, không hẹn mà gặp, tất cả cùng quay sang nhìn Lưu Phi. Thân mình Lưu Phi rõ ràng trở nên cứng đờ, bàn tay ôm nước nhỏ cũng khẽ run rẩy. Không ngực ngừng đứng cạnh Lưu Phi cũng cứng người lại. Hắn nhìn Lưu Phi căm mắt ẩn chứa sự lo lắng và căng thẳng. Khi thật, khi hắn đồng ý đưa nàng đến đây, Hắn đạt biến thế nào cũng sẽ gặp mặt hoàng thượng. Có điều, có chuyện lớn thế này, để nàng không thể không trở về. Hắn biết, ở trong học nàng, thiên viên diệm và mệnh phát ảnh có vị trí quan trọng thế nào. Hoàng thượng nhìn chóng đi vào phòng. Mọi người đều cuối đầu hành lễ, nhưng hoàng thượng chẳng để ý đến ai. Mới vừa bước vào, đôi mắt hắn liền lập tức thẳng tắp nhìn chầm chồng và nhu phi. Hắn gọi vàng bước tới trước mạng nhu phi, rồi rung rảy nói. Nhu Phi, nàng đã trở lại. Ám mắt hơi dịch chuyển khi thấy Phong Nguyệt ngừng, sức mạnh Hoàng thượng không khỏi trầm xuống. Có điều, nó lại lập tứng quay sang nhìn Nhu Phi rồi nhẹ giọng nói. Nhu Phi, nàng đã trở lại rồi thì còn đẫm hội cung thôi. Hắn vừa nổi, người vương tài muốn cái Nhu Phi. Phong Nguyệt Nhu tham kiến Hoàng thượng. Nhu Phi, không. Từ giờ phải gọi nàng là Phong Nguyệt Nhu. Đánh người sang một bên thoát khỏi bàn tay Của Hoàng Thượng Dòng nốt của nàng lúc này Đã mang theo một chút xa lạ và kiên quyết tất cả các xương hô Cũng hoàn toàn xa lạ Hoàng Thượng cứng đờ cả người Cái mắt đột nhiên trợn lên khó tin nhìn nàng Hẳn trung trảy hỏi Nhiêu nhi Nàng còn đánh Trẩm sao Trẩm sẽ làm theo ý nàng Chỉ cần nàng trở về Thì Trẩm sẽ giải tán hậu cung Chỉ cần một mình nàng bên Trẩm là đủ Ông Nguyệt Ngân cảm thấy căng thẳng Trong mắt cũng ngập trạng lo lắng, có điều hắn vẫn không nói câu nào mà cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ lặng lặng nhìn phong nguyệt nhu. Hắn không định miễn cưỡng nàng, cũng sẽ không sang vào quyết định của nàng. Tất cả mọi chuyện sẽ do nàng quyết định. Hắn tôn trọng ý kiến của nàng, tự nhiên trong lòng hắn vẫn vô cùng căng thẳng và thật sự sợ hãi. Nếu nàng lựa chọn ở bên cạnh hoàng thượng, lúc đó hắn thực sự không biết phải làm sao. Hoàng thượng, anh thượng tới xem đứa nhỏ của Diệp Nhi đi, hóa ra là thai Long phượng đỏ. Thế hậu đưa mắt nhìn hoàng thượng, trong lòng hơi trầm xuống. Lúc này, hoàng thượng đang ép bụng Như Phi. Nếu như Như Phi cử tuyệt, thì chỉ sợ hắn sẽ bị bất mạc. Dù sao, ở đây cũng có rất nhiều người. Chuyện này, nên để nói vào lúc không có ai thì tốt hơn. Trong lòng nghĩ vậy, Thế hậu liền cố ý muốn tạm thời, Giờ đi sự chú ý của Hoàng thượng. Có điều, Hoàng thượng chỉ quét mắt nhìn qua đứa nhỏ một chút, đáp mạng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn cách nhìn về phía Như Phi rồi thấp giọng nổi. Như Phi không rẩm quay về đi, rẩm xá làm theo ý nàng, rẩm cam đòn để không khiến nàng phải thương tâm nữa. Cam đòn không để nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Không nguyện nhiều vốn không muốn nói chuyện đó với Hoàng thượng vào lúc này. Hoàng thượng lại liên tục gây sức cháu với nàng. Nàng cũng không muốn trốn tránh nữa. Ông Nguyệt Nhu chấm rãi cất mắt lên nhìn hoàng thượng. Đôi môi chấm mọc kẻ mắt máy chấm rãi nói từng tiếng. Hoàng thượng, ta đã quyết định sẽ ở lại phong tộc. Đó là nhà của ta. Hoàng thượng cứng đờ cả người, trong mắt lộ ra sự tức giận. hắn hung hằng trợn mắt nhìn ông Nguyệt Ngân một cái, rồi lạnh lùng nói bởi vì đó là nhà của nàng ư. Ánh mắt hoàng thượng nhìn Phong Nguyệt Ngân tràn đầy đốt kỵ và ngoan tuyệt. Hoàng thượng, ông Nguyệt Nhu cứng đờ cả người. cái mặt cũng hiện ra một chút lạnh ý. Ta đã rời hoàng cung, thì vĩnh viện sẽ không quay trở lại. Hoàng thượng hãy coi như ta đã chết rồi. Rõ ràng, nàng vẫn đang khỏe mạnh đứng trước mặt tẩm, Sao trảm có thể coi như nàng đã chết rồi. Nàng biết không? Lúc trước, khi Trầm nghĩ nàng đã chết thật rồi. Trong lòng Trầm có biết bao đau đớn Khi đó, Trầm mới hiểu được trong lòng Trầm yêu nàng thế nào. Không có nàng, Trầm sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Trầm từng nghĩ sẽ chết theo nàng. Vì muốn tìm nàng về mà thiếu thúc nữa, Trầm đã rơi vào bẫy của vương triều nàng ề. Như nhì có lẽ nàng còn không rõ tâm ý của trẫm dành cho nàng hay sao? Anh thượng là nhìn về phía phong nguyện nhùa, trong ánh mắt trang đầy vẻ nặng nề, trong giọng nói cũng lộ rõ sự kích động. Như vậy nàng trở về với trẫm đi. Vẻ mặt phong nguyện nhùa có chút dao động. dù sao người này cũng là người nàng đã yêu thương nhiều năm. Nghe hắn nói thế, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác đau đớn. Nhưng mà. Đối với nàng mà nổi, những lời này đã quá muộn màng. Nếu trước kia hắn đối xử với nàng như vậy, thì nàng sẽ cực kỳ cảm động, sẽ càng thêm yêu thương hắn. Nhưng bây giờ nàng đã lựa chọn rời đi, thì sẽ không bao giờ qua đầu đó lại nữa. Hoàng thượng, ta sẽ không về đâu, quá khứ dù sao cũng là quá khứ. Hoàng thượng quên ta đi thì hơn. Khắp mùi phong nguyệt nhu nở ra một nụ cười khẽ nuôi cười khẽ ẩn dấu nhiều chua só nhưng trong lời nổi của nàng có một sự kiên định khiến người ta không thể quay thường nàng sắc mặt hoàng thượng liền trầm xuống ánh mắt càng để đa gió do đà chứa thêm vài phần tức giận nàng là bị hắn có phải không hắn chỉ tay về phía phong nguyệt ngần đứng bên cạnh rồi ngoan tuyệt nói bây giờ nàng bị hắn nên mới rời bỏ trọng. Sau năm đó, nàng lại lựa chọn trắm. Sau giờ, nàng lại yêu thương hắn. Trong lời nói của hàng thượng càng đầy lưỡi dần. Trong ánh mắt hắn nhìn nàng cũng đầy hẳn ý. Những lời hắn vừa thốt ra như thể có ý muốn nói nàng là loại nữ tử lã lời ông bớm. Hoàng thưởng, phòng nguyện nhiều xứng hơi, nàng âm thầm lắc đầu, đám môi nở ra mộng tiên cơ lạnh. vào lúc này, nàng không còn cảm thấy ái nãy dài dứt gì nữa năng dân này vẫn có thể chỉ trích nàng như vậy sao ánh mắt Phong Nguyệt Ngân nhanh chóng trở nên âm trầm và chứa đầy lạnh ý thân mình hắn khá động định tiến về phía hoàng thượng nhưng lại bị Phong Nguyệt Nhu nhẹ nhàng giữ lại để thất mộng trên mặt Phong Nguyệt Nhu nhanh chóng biến mất cái mệt tay nở ra một nụ cười khẻ như thể vừa được giải thoát và vô cùng thoải mái nàng nhiều hoàng thượng rồi chậm rãi nói. Đúng như lời hoàng thượng nói, hiện giờ người ta thương là hắn, có lẽ năm đó ta đã chọn sai ngay từ đầu, đã lãng phí hai mươi mấy năm trời. Đúng vậy, nàng thật ngốc, lúc trước có một nam nhân ưu tú và di tình với nàng như vậy, mà nàng lại không chọn hắn, lại có tình ích kỷ, không để ý đến tình yêu của hắn. Đúng thế, hiện tại nàng đã hiểu rõ tấm lòng của Phong Nguyệt Ngân. Vì sao nàng sẽ đón nhận tình cảm của hắn? Ông Nguyệt Ngo lúc trước đã chết. Bây giờ, sau khi sống lại, nàng là một người hoàn toàn khác. Cho nên cuộc sống của nàng sẽ khác. Và tình cảm cũng sẽ khác trước. Lúc này, nàng thật sự hối hận vì sao lúc trước không chọn hắn. Có điều, bây giờ vẫn chưa muộn. Nàng và hắn rốt cuộc vẫn có thể ở bên nhau. Ông Nguyệt ngừng nghe được những lời nàng vừa nói thì thân mình cứng đờ đã nên rung rung. Trong ánh mắt lại ngập tràn vui sướng. Đợi chờ nhiều năm rồi. Rốt cuộc hắn đã được. Nàng nổi nàng thương hắn. Nàng, nàng. Hàng thượng nổi cáo. bất ngực không ngực vào phòng. Lớ giận trong mắt cũng không ngực bốc lên. Đột nhiên hắn hoàn thành nổi. Hiện tại chính là vương triệu hiên viên. Nàng cho rằng có thể đi được sao? Hàng thượng cho rằng có thể cán được ta sao? Phong Nguyệt Ngân cờ lạnh, hắn vừa nổi vừa đứng chắn trước mặt Phong Nguyệt nhiều như thể che chở cho nàng. vào lúc này, có Nguyệt nhiều đã hoàn toàn thất vọng với Hoàng thượng. Hắn nói hắn thực sự yêu nàng ư, nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sao lại dùng cách này để bức bách nàng? Nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế? Nếu hắn thực sự yêu nàng, thì sẽ mong nhìn thấy nàng hạnh phúc giờ không phải cố gắng ép buộc nàng trở về, không phải muốn thế nào mỗi ngày đều phải ra lệ. hiện giờ rốt cuộc nàng mới hiểu được tâm tình của Phong Nguyệt Ngân. khi đó sở dị Phong Nguyệt Ngân lựa chọn buông tay là vì Phong Nguyệt Ngân yêu nàng sâu sắc. Hoàng thượng cảm giác được sức ép của Phong Nguyệt Ngân, thân mình thay bản ngang hơi cứng lại một chút. hẳn biết rõ từ lợi hại của Phong Nguyệt Ngân, chỉ cần Phong Nguyệt Ngân muốn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Như hôm nay, hắn hoa tận không thể nút coi đựng cục tức này. Mà bây giờ, dù sao cũng là vương triệu hiền tiền, xung quanh đều có người của hắn. Hắn không tình không bắt đựng Phong Nguyệt Ngân. Vì vậy, Hoàng thượng liền trầm giọng ra lệnh. Người đâu, bắt hắn lại cho trắm. Mọi người đều kinh hãi, trăm triệu lần không ngờ Hoàng thượng đã ra một mệnh lệnh như thế vào thời điểm này. Phong Nguyệt Nhu cũng hơi kinh sợ trong ánh mắt lại tỏ hiện lên một tia cờ lạnh. nam nhân này quả thật là ngại. trong ngày dịp gì mừng sinh quý tử mà hắn cũng dám hồ bắt người. thấy mặn phong Nguyệt ngừng không lộ ra một chút sợ hãi hắn càng thêm che chắn cho phong Nguyệt nhùa ràng đứng phía sau. nhìn đám thi vệ đã nhanh chóng vây quanh gương mặt hắn hiện lên vẻ phần lạnh ý. thế này là thế nào? hoàng thượng có nhất thiết phải đại khai sắc giới vào đúng ngày mừng quý tử của ta không? bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Hi Viên Diệp hắn hạ liếc mắt về phía Hoàng Thượng rồi lạnh lùng nổi. giọng nói của hắn lúc này đã hoàn toàn lạnh như băng thật sự gật tưng cứng đờ cả người hắn quan mắt sang nhìn Hi Viên Diệp rồi tức giận nói nàng chính là mẫu phi của con là phi tử của trẫm con không giúp trẫm mà lại đi giúp nam nhân kia sáo nhi thần không giúp ai cả như thần tôn trọng sự lựa chọn của mẫu thân, mọi người đều tôn trọng sự lựa chọn của mẫu thân. ánh mắt Hiên Viên Diệp nhìn đẹp phía Hoàng Thượng càng thêm lạnh lẽo. hắn ngừng lời một chút rồi nổi tiếp: "Còn Hoàng Thượng, cho tới bây giờ, Hoàng Thượng vẫn không hề biến tôn trọng bất cứ người nào. Một người không biến cánh tôn trọng người khác thì có thể biến yêu sao? Hoàng Thượng cảm mến khó tin nhìn Hiên Viên Diệp, người nói thế với đám sao?" Ngươi. Hôm nay, nếu không phải hoàng thượng tới đây để chúc mừng, thì mời hoàng thượng về đi. Khi viên diệm lạnh lùng ngắn lời hoàng thượng, hắn liền tịch tiếm hạ lạnh đuổi khác. Sức mặt hoàng thượng lúc này đã hoàn toàn trở nên âm trầm, thậm chí sắp biết thành màu đen. Lứa giận trong mắt cũng không ngừng bốc lên. Nhưng giờ đang ở trong nghệ vương phủ, đền hắn cũng không dám làm gì. Nước nữa nửa hôm nay cũng là ngày khi viên diệm mừng có quý tử. Hắn làm như vậy quá thận cũng không thích hợp. Hoàng thượng, chẳng phải trong triều còn có rất nhiều chuyện cần xử lý sao? Hoàng thượng cũng đã trông thấy đứa nhỏ rồi. Hoàng thượng nên về trước đi. tiêm thấy hậu như thất lại, và nói một câu như thể muốn tìm một lối thoát cho hoàng thượng. Hoàng thượng cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn hung hăng trần máng lấy nhìn Hi Vi Diệm một cái, ra nhìn Phong Nguyệt Nhu một cái sau đó mới đột nhiên xoay người rời đi. sau khi hoàng thượng rời đi, mọi người có mạng ở đó mới thật hàm nhẹ nhõm. nhưng trên mặt ai nấy không còn tươi cười được như trước. chỉ sợ hoàng thượng sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. hai sa, thấy hộ thở dài, ai già trở về quy nhũ hoàng thượng một chút đã. bà biến như phi không có khả năng thay đổi tâm ý. trải qua những chuyện vừa rồi. Nếu là bà, thì bà cũng sẽ không trở về. Chuyện này không trách người khác được. Hoàng thượng chỉ có thể tự trách mình. Thế hậu liền vội vàng rời đi. cái mạng phong nguyện nhiều, thẳng lên sự đào đớn mạnh liệt. Không ngờ mọi chuyện lại đến nước này. Nàng vẫn đang nghĩ, có thể bình tĩnh nói chuyện với hoàng thượng một lần. Không ngờ hoàng thượng lại. Được rồi, hiện tại phất Nhi cũng không sao nữa rồi. Cậu thân về trước đã thông kháng ta lại đến thăm các con. Mạnh Vân Thiên cũng đứng dậy cáo từ. Với tình hình trước mắt, ông có muốn lưu lại cũng không được. Mạnh Như hiểu vẫn không nỡ rời xa đứa bé. Khi nghe Mạnh Vân Thiên bảo vẽ trời đi, hắn chỉ có thể lưu luyến, buồn đứa bé ra, rồi theo Mạnh Vân Thiên trở về. Bất nhì, tiêu tài mẫu thân không tốt. Hồng Nguyệt Nhu thở dài một tiếng, rồi ngồi với vẻ vô cùng ai nái. Một chuyện đang rất tốt, nhưng vì nàng ấy mà đã biến thành thế này. Mẫu thân, mẫu thân nói gì vậy? Mẫu thân từ ngạn dẫm xa rồi, còn đến đây thăm hết Nhi. hết Nhi cảm kính còn không kịp, thế nào lại đi tới mẫu thân? Mạnh có cảnh nhìn chóng ngất lời phòng nguyệt nhù. Chừng này vốn không phải loại của mẫu thân, sao nàng có thể trách bà? Mẫu thân, mẫu thân không nên tự trách bản thân. Máu thân đi nhiều ngạ đường, chân cũng mệt rồi, máu thân đi nghỉ trước đi. Mạnh phức ảnh thấy Phong Nguyệt Nhu đang định nói gì đó, thì lại đập tức viên nhộ. Phất Nhi cảm ơn con, dịp Nhi thật có vốn mới cưới được con. Phong Nguyệt Nhu cười khẽ vẻ mặn đầy cảm kết, máu thân không quấy rè con nghỉ ngay nữa. Chỉ sợ Hoàng Thường sẽ không dừng ta như vậy đâu, tất khi bọn họ rồi đi cả. Mạnh phát ảnh mới lo lắng nhìn hiên viên dịp, rồi trầm giọng nói. bé màn hiên viên dịp cũng càng đẻ lo lắng. Về tính cách của Phụ Hoàng thì nhất định sẽ không buồn tay như vậy. Có điều cũng không thể ép buồn Phụ Hoàng từ bỏ được. Chỉ hy vọng Thái Hậu có thể viên nhũ hoàng thượng.